các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khoảng cách ấy với cô sao quá xa xôi, cô đi đâu tìm người đàn ông đáng có để cô yêu và phó thác cuộc đời, vì anh mà sinh con. Cô nhàn nhạt, nhạt cười lên, khuôn mặt tái nhợt, những ngón tay thon dài buông thõng trên giường, an tĩnh giống như những cánh hoa. Trong nụ cười đó có bất đắc dĩ cùng sự giễu cợt, như kim châm đâm thật sâu khiến trái tim của Lâm Công Kính Hiên đau nhói. Bóng dáng anh cao lớn cường tráng đi qua, Lâm Trần đầy ái náy, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Dụ Thiên Tuyết, khẽ hôn lên gò má cô một cái, hỏi: "Còn đau không?" Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết mê mang, quét qua gương mặt tuấn tú của nam công kình nhiên, nhìn chằm chằm vào mắt anh, cười nhẹ nói: "Anh nghe chưa, về sau cậu xin anh nhân từ một chút, tôi không phải là không có người theo đuổi, tôi còn muốn sinh con cho người đàn ông tôi yêu, cho nên sau này anh muốn tiếp dục thì hãy đi tìm phụ nữ khác, được không?" năm cung tình hiên chậm rãi trao chặt hàng lúc mày tuấn giật sức lực ôm cô dần mạnh hơn lạnh giọng quát khẽ dự thiên tuyết mơ đi cưng chẳng qua dự thiên tuyết chỉ cười yếu ớt không nói lời nào đôi mắt trong suốt rưng dưng khiến lòng năm cung tình hiên đau như tê liệt muốn đánh cô nhưng cảm giác ái náy như thủy triều cuộn trào mãn liệt. anh thấm khổ nhíu mày cố gắng thả lỏng lực đạo ôm cô nhẹ nhàng hôn chặt của cô khàn khàn nói được rồi lúc này đừng bướng bỉnh với tôi nữa trở về nghỉ ngơi thật tốt tôi sẽ không hại cô có lẽ cô bị thương tổn sợ hãi không phải một đôi lời nói có thể rõ ràng trong đầu năm cung tình hiên bị dối gian hành hạ đến muốn điên mất rồi cũng chỉ nói sao một câu an ủi như thế ôm cô thật chặt một cái nữa rồi buông ra một đường lái xe thẳng đến biệt thự nam cung năm cung tình hiên mím môi mỏng khiêu ngợi, không nói lời nào sắc mặt lạnh đến đáng sợ dù thiên tiết muốn ngăn cản anh nhưng bởi vì cơ thể quá yếu chỉ có thể phục tùng Biết không có biện pháp thay đổi quyết định của anh Cô rất khuất bỏ qua Lặng lặng dựa vào ghế lái phụ nhắm hai mắt lại Đến biệt thự Cô vẫn không có tỉnh Nam cung tỉnh hiên bồng cô ra ngoài Trực tiếp đi lên lầu Năm cung dạ hi trong phòng đi ra Đúng lúc thấy một bàn như vậy Trong lòng kinh hãi Nhanh chóng nướng đến một người giúp việc Này cô, chờ một chút Người giúp việc vội vàng dừng lại Năm cung tiểu thư Tại sao anh tôi lại mang người phụ nữ hèn nạn này về nhà Không phải tôi đã nói với các người là hãy thấy cô ta vào nhà thì phải mong nói cho tôi biết Biệt thự nhà Nam Cung không phải là nơi để đoạt phụ nữ không biết xấu hổ này có thể ngây ngô, cô đần độ đà Nam Cung dạ hy chừng mắt quát Người giúp việc cúi đầu sợ hãi, sợ sẻ nói Xin lỗi, Nam Cung tiểu thư thiếu gia trở về rất gấp cũng không có nói trước cho chúng tôi biết là phải thu xếp một gian phòng cho khách chúng tôi không biết Cái gì? Nam Cung dạ Hi khẽ kêu lưu một tiếng con mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng Cô ta còn ngủ trong phòng của anh trai tôi. Người giúp việc sợ đến im bặt. Nằm cùng dạ hy dẫn đến nổi trận lôi đình. Nếu như không phải là đang ngưỡng bụng, cô ta liền trực tiếp xông lên lầu, hỏi rõ ràng rồi. Nhưng sự dạy dỗ lần trước làm cho cô ta không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Kĩ ngờ một chút, quát ánh mắt sắc bén độc ác về phía trên lầu. Hờ, tôi để cho cô ngủ yên đêm nay, tôi chờ đó. Nói xong, cô ta lạnh lùng xoay người trở về phòng. Đây là lần đầu tiên ở trong phòng của anh Ổn ăn ổn ngủ qua đêm Dự thiên tuyết thức giấc mấy lần không ngủ lại được Nam công Tình Hiên ôm thật chặt cô Trong lòng ngực mình Bàn tay vứt ve cái chán của cô Nhiệt độ bình thường sắc mặt tái nhợt cũng khá hơn rất nhiều cúi đầu hỏi thế nào Dự thiên tuyết ở trong lòng ngực anh Sắp thiết thở không thông Chịu đựng khó chịu hỏi Anh có thể đứng như vậy được không Cái gì Nam công Tình Hiên nhíu mày Để mắt thâm thúy có vẻ hơi bất mãn Dự zin tiếp nhẹ nhàng hít một hơi, tay chống chững ngực của anh, đôi mắt trong veo lạnh lùng đảo qua mặt anh. "Tôi không cần anh ôm, tự mình có thể ngủ, ví bằng anh lo lắng tôi gây chuyện, có thể cho người ta đưa tôi về, tôi có nhà của mình, cũng có giường của mình." Nam Công Kình Hiên không thể không nhíu chặt mày. Bàn tay cầm thật chặt cổ tay của cô trong ngực mình kéo ra, đè nén suy nghĩ một khoát kích động, thấp giọng giống cô. "Cái người phụ nữ này, trời sinh không biết điều vậy sao?" Con vặt đả nhắn của dự thiên tuyết vẫn lộ vẻ suy yếu như trước, chẳng qua là nói chuyện thì không có vấn đề, đau đớn cũng đã hòa hoãn rất nhiều. Tôi nói thật, tôi không có thói quen ngủ trong giường với người khác, nhất là với người đàn ông tôi ghét, tôi không thoải mái, không phải là tôi không biết tốt xấu. Cô nói từng chữ rõ ràng, trong đôi mắt là một mảnh trong suốt. Cô! Nằm công kỳ nhiên nắm chặt cổ tay của cô, thấy trong mắt cô thoáng qua một tia đau đớn, lại chậm rãi buông lỏng cô gái này rõ ràng là yếu ớt, tự nhúc bê pha lê, thoáng động chạm một tí liền đau, nhưng công phu miệng lại rất cố tình lợi hại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net